Kim Lan cổ Thiên Long lúc này rất tự mãn Khuôn mặt bình thường tái nhợt thảm đạm Bởi vì quá hưng phấn mà hiện ra vài nét hồng hào Cũng khó trách hắn có bộ dáng như vậy Dù sao đại địch của Giả Lang Bang là thất huyền môn Dưới sự tính toán tỉ mỉ của hắn Đã trực tiếp bại dư tay hắn Điều này làm cho kẻ đứng đầu Giả Lang Bang như hắn Làm sao mà không đắc ý cho được Hắn hiện tại đứng ở sườn núi Lạc Nhật Phong Xung quanh có rất nhiều hồng y thiết vệ của Giả Lang Bang Gần 60 thiết vệ này Điều là do hắn tổn hao tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng trong các số binh sĩ. Chẳng những mỗi người võ công đều tinh thuần mà còn là trung tâm, đối với hắn tuyệt không hai lòng. Những người này đều được hắn tự chỉ bảo. Bình thường cũng không sử dụng khi tranh đấu, nhưng lúc này hắn lại đem toàn bộ theo người. Chính là để trấn áp, nếu không thiết trương hội đoạn thỉ môn mấy băng phái nhỏ kia làm sao có thể cúi đầu mà nghe lệnh. Dù sao các băng phái này cũng không muốn giả lan bang lớn mạnh. Mà hy vọng hai thế lực luôn luôn tranh đấu hoặc là cân bằng nhau Như vậy bọn họ mới có thể đường đường mà sinh tồn Nếu không phải cổ thiên long dùng thế sắm không kịp bưng tay Đột nhiên đem gia đình của các đầu một bang phái này khống chế trong tay Nghĩ tới đây hắn không khỏi quay đầu nhìn lại Mười mấy tên thủ lĩnh các bang phái nhỏ đang đứng ở phía sau hắn cách đó không xa Những người này đều cúi đầu ủ rũ Vừa thấy cổ thiên long nhìn lại không trận mắt nhìn lại Thì cũng lẫn tránh không dám nhìn lại Nhìn thấy tình hình như vậy, cổ thiên long trong lòng cũng lạnh lùng cười, quay đầu lại, trong đầu không khỏi bắt đầu lo lắng sau khi bắt được thất huyền môn, lên kế hoạch làm sao để thu tóm các bang phái nhỏ này. Phía trước, cổ thiên long có gần ngàn người mặc đồ nhiều màu, tay cầm vũ khí, đang như bè ông tấn công vào thất huyền môn. Những người này đội hình tán loạn cũng không có bất cứ sự phối hợp nào, do đó thương vong cũng không ít. Nhưng cổ thiên long cũng không cần... Người đang tiến công cũng không phải là người của giả Lang Bang Mà là bang chúng của các chúng bang như Thiết Trương Hội, Đoạn Thủy Lu Hắn vốn cũng không trông cậy vào những người này Có thể đánh thủng tuyến phòng thủ của Lạc Nhật Phong là một cứ điểm rất hiểm ác Chỉ là muốn dùng đám người này đi làm hao phí tinh lực của những người thủ quan Sau đó mới dùng lực lượng tinh nhuệ của bang phái mà tấn công một kích chí mạng Vừa nghĩ đến Liên Châu Nỏ, khuôn mặt thanh tú của cổ Thiên Long cũng lộ ra vẻ vui sướng Nhắc tới giả Lan Bang có thể dễ dàng chiếm thấy thượng phong như thế cũng là nhờ vũ khí giết người lợi hại này Nếu không làm sao có thể bắn sạch đội ngũ đàm phán của đối phương Ngay cả những cứ điểm tại lạc nhật phong này cũng sẽ làm cho giả Lan Bang tổn thất không ít nguyên khí Đối với kế hoạch thâu tóm các bang phái nhỏ sau này cũng hết sức bất lợi Mà loại vũ khí này cổ thiên long cũng không tốn chút sức lực nào để có được Là hắn có được khi ở trong nhà cứ như là từ trên trời rơi xuống Mỗi khi cổ Thiên Long nhớ tới việc này, trong lòng cũng cực kỳ vui sướng Đó là chuyện 3 tháng trước Lúc ấy hắn đang ở tổng bộ lên kế hoạch hành động lần này Đột nhiên có một người lính tự xưng là thân thích của hắn xin gặp Hắn cũng có chút kinh ngạc Cũng gặp người đó, kết quả đúng là một người anh họ của hắn Nguyên mười mấy năm trước, đời trước của giả lang Bang khi vẫn còn là mã tặc Có một nhóm người bị quan phủ chiêu an Người anh họ này cũng ở trong đó Kết quả đã qua nhiều năm, người anh họ này cũng lên được tới chức phó tướng Ngày nay người anh họ là phó tướng này, trùng hợp vận chuyển một số vật tư đi Kính Châu Lúc vừa đi ngang qua nơi này, nghe nói cổ Thiên Long là bang chủ của giả Lan Bang Tự nhiên muốn ghé thăm người anh em họ này một chút Hai người vừa thấy mặt tự nhiên cảm khái ân cần thăm hỏi, sau đó kể cho nhau nghe kinh nghiệm bao năm nay Nghe đến cổ Thiên Long nhắc tới đến gần đây phát sinh xung đột với thất huyền mông Mới nói cho dù đối phương có ngạo nghễ đến đâu Thì chỉ cần hơn trăm cây liên châu nỏ của hắn Là có thể đem thất huyền môn từ trên xuống dưới giết sạch Người nói thì vô tâm Nhưng người nghe thì có ý Cổ thiên long trong lòng vừa động liền thử thăm dò hỏi người anh này có thể cho hắn mượn một ít liên châu nỏ hay không Đối phương nghe xong mỉm cười Cũng rất thẳng thắn nói với cổ thiên long: Trong số vật tư hắn vận chuyển cũng có khá nhiều liên châu nỏ Cũng không phải là không thể cho hắn Chỉ là cần phải có một số ngân lượng để bịt miệng mọi người Hơn nữa cũng không thể cho nhiều được Cổ thiên long nghe vậy mừng rỡ Lập tức xuất ra hai vạn lượng bạc Đổi lấy 300 liên châu nỏ từ người anh họ này Rồi giao cho kẻ tâm phúc bảo quản cẩn thận để sử dụng Do đó mới có thắng lợi liên tiếp như ngày hôm nay Phá rồi, đã phá được rồi Những tiếng hô kinh thiên động địa Làm cho cổ đại ban chủ từ trong trầm tư sực tỉnh lại Hắn hơi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên núi Chỉ thấy trên đó vốn cấm cờ của thất huyền môn Này đã đầy người của các bang phái nhỏ Thật sự đã bị công phá Cổ thiên long hơi cau mày Hắn cảm thấy có chút kỳ quái Dựa theo lực phòng thủ của các cứ điểm trước đó Cửa ải cuối cùng này đáng lý ra phải khó công mới đúng Làm sao mà chỉ trong chốc lát Đã bị đám quân tập nhạp này công phá Chẳng lẽ có âm mưu gì đây Thần sắc của hắn trở nên âm trầm Phạm là người quen thuộc của cổ đại bang đều biết Đó là biểu hiện khi trong lòng hắn không vui Nếu như lúc này mà chọc giận hắn Sợ rằng muốn không chết cũng khó Ồ núi đã phá tại sao không đi lên Một thanh âm khó nghe vang lên Trong giọng nói cũng không có ý tôn kính Cổ đại ban chủ chút nào Theo lý thuyết cổ thiên long hẳn sẽ giận dữ Nhưng lúc này cổ ban chủ lại quay người Rất cung kính hồi đáp Trương tiên sư Ta thấy lượng pháo quan này có chút kỳ quái Sợ rằng có âm mưu gì đó ở trong Cho nên cẩn thận một chút là vẫn tốt nhất Sợ cái gì Có ta ở bên cạnh ngươi Chỉ bằng những người này có thể làm bị thương ngươi sao Mau đi, mau đi đi Ta đợi ở đây cả đêm rồi Buồn muốn chết được Giải quyết bọn người thất nguyệt môn kia sớm một chút Lão nhân gia ta còn sớm được nghỉ ngơi Thanh âm này cũng không già nua Nhưng lại có giọng điệu rất là kể cả Nghe xong khiến người ta cực kỳ chán ghét Người nói chuyện đang đứng bên cạnh cổ thiên long Là một người cao chưa tới một mét Tên là Chu Nho Chu Nho này mới hơn 40 tuổi Trông tướng gầy ốm Hắn mặt hồng bào theo chỉ vàng, ngón tay trên cổ đeo đầy nhẫn và dây duyền vàng, bên hồng còn đeo mấy cái chuông vàng. Trong khi nói chuyện, trong miệng kim quang cũng lập loè xem ra trong đó cũng không ít răng vàng. Từ bề ngoài cho thấy, mười phần là khoe khoang. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn không kiên nhẫn, hiển nhiên đối với sự sợ trước sợ sau của cổ thiên long rất là bất mãn. Chu nho này trông có vẻ hèn mọn như vậy, trang phục lại như một gã chủ đất, mà lại đối với cổ thiên long bất kính như thế. Làm cho các thiết vệ xung quanh không khỏi trợn mắt nhìn người này Chu Nho này cũng thấy được sự bất mãn của thiết vệ Nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng Căn bản không đáng để ý tới Ngược lại ngạo nghễ nói với cổ Thiên Long Cổ bàn chủ ngươi đem ba ngàn lượng hoàng kim mời bổng thưởng nhân từ xa tới đây Không phải chỉ để chơi một đêm thôi chứ Muốn ta ra tay để đối phó người nào Bây giờ có thể nói rõ ra Không phải là nhờ ta đối phó với môn chủ thất quyền môn chứ Đối thủ yếu như vậy mà ngươi có thể tự giải quyết cần gì phải đem hậu lễ mời ta ra tay Nếu chỉ một môn chủ thất huyền môn thì cũng không nhọc tiên sư ra tay Ta mời tiên sư đối phó chính là ba vị sư thúc của môn chủ thất huyền môn Ba người mặc dù đã sớm tuyên bố quy ẩn Nhưng kỳ thực vẫn ẩn cư trong mật thất của lạc Nhật Phong Vượt qua sinh tử quan, bây giờ công lực sợ rằng đã sớm tiến vào hóa cảnh Không phải là cao thủ bình thường có thể ngăn cản được Chính là chỗ dựa lớn nhất của thất huyền môn lúc này Cũng là mời tiên sư đối phó với những người này Cổ thiên long rất khiêm nhường Không có một chút sao lãng nào Phải biết rằng chu nho này Trong lúc vô ý hắn được người trong đạo quan giới thiệu Người này tự xưng là kim quan thượng nhân Pháp lực vô cùng Cũng đã tự mình biểu diễn cho hắn xem Thuật phi kiếm và kim cương bất hoại công Hắn đã chính mắt thấy Uy lực của hai loại pháp thuật này Làm cho chấn động Biết đối phương chính là người tu tiên trong truyền thuyết Trong lòng xuất hiện ý muốn làm quen Khi biết người này rất mê vàng Hắn lập tức cho người đem đến một lượng vàng lớn Cũng có ý nịnh nọt Trúc cuộc đã đánh động được đối phương Hứa là sẽ ra ta tay giúp đỡ hắn một lần Bởi vậy cổ thiên long đối với chu nho này Lúc nào cũng giữ lễ vãng bối Đối với vẻ tự cao tự đại Tuyệt không dám có ý chán ghét Hắn cũng rất rõ ràng Kim quan thượng nhân này cũng không phải là một giả lang ban Nho nhỏ của hắn có thể đối kháng được Kim quan thượng nhân sau khi nghe xong Ha ha cười một trận Đợi tiếng cười ngừng lại hắn mới ngạo mạn nói Mấy chục tục nhân mà thôi cứ giao cho ta đi Chứ dù bọn họ công lực cao tới đâu Võ nghệ tới mức nào Cũng không phải là đối thủ của phi kiếm của ta đâu Ngươi cứ việc yên tâm Đã có tiên sư người Thù lao của tiên sư ta không dám thất lời Sau khi việc thành Ta tình nguyện đem hai ngàn lượng hoàng kim làm lễ Cổ Thiên Long mừng rỡ, vội vàng tăng thủ lao lên không ít Hắn cũng biết đối phương cũng không phải hạng người thiện lương gì Dùng vàng nói chuyện vào là tốt nhất Kim Quang Thượng Nhân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Hắn hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với cổ đại bang chủ rất là hài lòng Đã có sự cam đoan của Kim Quang Thượng Nhân Cổ Thiên Long cũng không chần chờ, lập tức ra lệnh Người của giả Lan Bang tất cả đều tiến lên đỉnh Lạc Nhật Phong chuẩn bị tấn công tổng đường thất huyền môn thất huyền điện. Bởi vì có rất nhiều người xông lên núi, cho nên cổ thiên long cùng với thiết vệ của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian mới lên được tới đỉnh núi. Cổ ban chủ lần đầu tiên được thấy tổng điện của kẻ đối đầu, nhưng vẫn bị sự to lớn của thất huyền điện làm cho kinh hải. Hắn bây giờ cảm giác thấy tổng đàn của giả lang Bang so với tổng đàn của người ta quả thật như là một cái ổ chó, thật sự là thảm, không chịu được. Chỉ thấy trên đỉnh lạc Nhật Phong có một khoảng đất rộng mấy mẫu, trên đó có mấy tòa thạch điện được dựng lên từ những phiến đá xanh cực lớn, một lớn sáu nhỏ. Mặc dù đang là đêm, bởi vì ánh đuốc nhìn không rõ toàn cảnh, nhìn cái khí thế thuần túy là cao lớn, hùng vĩ tráng lệ này, cũng làm cho người của giả lan bang cùng với các bang phái nhỏ mới tới cũng ngẩn người ra. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không lập tức tiến công, mà chỉ vây quanh mấy tòa thạch điện này, đến một giọt nước cũng không thông. Đối phương dù sao cũng là môn phái đã truyền thừa hơn 200 năm Tài lực cũng không phải là một bang phái mới quật khởi hơn 10 năm nay có thể so sánh được Thực sự là xa xỉ hào hoa Cổ Thiên Long không khỏi thầm nghĩ Hắn lập tức ra chủ ý Chỉ cần diệt được thất huyền môn, hắn sẽ lập tức dời tổng đại đến đây Chỉ có kiến trúc hùng vĩ như vậy mới có thể phù hợp với thân phận bá chủ một phương như hắn Cổ Thiên Long nhìn một chút lối vào tối đen của chủ điện Rồi lại nhìn thuộc hạ ở bốn phía xung quanh, rút cùng tay phải cũng chậm rãi đưa lên. Trong phút chốc, cái tòa lạc nhật phong trở nên im lặng không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào tay của hắn, bọn họ đều biết chỉ cần bàn tay này hạ xuống, cuộc chiến tiêu diệt phòng tuyến cuối cùng của tổng đường thất huyền môn sẽ bắt đầu. Khoan đã! Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong lối vào tối đen truyền đến một thanh âm lạnh như băng sau đó tiếng bước chân từ bên trong truyền ra càng ngày càng rõ ràng cuối cùng một trung niên quân áo màu trắng xuất hiện ở lối vào trên đầu có cắm một thanh một trăm toàn thân trên dưới chỉ có một thanh trường kiếm vỏ màu trắng sắc mặt tái nhợt song hai tròng mắt lại lấp lánh có thần ánh mắt giống như lợi kiếm đâm thẳng vào lòng người khác làm cho người ta không lạnh mà run hắn đi ra chừng mười trượng rồi ngừng lại chậm rãi đánh giá đám người đang vây xung quanh trên mặt không chút sợ hãi Cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào cánh tay đang dơ lên cao của Cổ Thiên Long Sau đó ánh mắt lại từ bàn tay di chuyển sang mặt của Cổ Thiên Long Cổ Thiên Long Người trung niên này gọi thẳng ra tên của Cổ Đại Ban Chủ Vương Tuyệt Sở Cổ Thiên Long cũng không yếu thế gọi ra thân phận của đối phương Nói đến hai người chúng ta thân phận là Chúa Tể Một Phương Nhưng thực ra lần đầu tiên mặt đối mặt gặp nhau Có phải hay không Vương Đại Môn Chủ Cổ Thiên Long dùng một loại giọng điệu đặc biệt trên khóe môi nổi lên vẻ trào phúng, sau đó từ từ đưa bàn tay phải rụt trở về. Vương Tuyệt Sở không chút biểu tình nhìn Cổ Thiên Long, không nói lời nào, không khí tựa hồ bắt đầu khẩn trương. "Vương môn chủ, một mình ra đây chẳng lẽ là định đầu hàng sao?" Cổ Thiên Long thanh âm có vẻ cười cợt nói, "Không sai, ta dùng định cùng ngươi thương lượng về việc đầu hàng." Thất huyền môn môn chủ vương tuyệt sở giống như người băng lạnh lùng hồi đáp Ngươi thật định đầu hàng Cổ thiên long cảm thấy có chút bất ngờ Đầu hàng là đầu hàng Bất quá chúng ta hai phương ai đầu hàng ai thì vẫn chưa biết Vương môn chủ hai tròng mắt hiếp lại một chút Tay tuỷ đặt lên trên chuôi kiếm chậm rãi nói Lời này của ngươi có ý tứ gì Cổ thiên long sắc mặt trầm xuống hắn lại vung tay lên ra giấu Nhất thời thiết vệ phía sau hắn xông lên tạo thành nửa vòng tròn vây quanh vương tuyệt sở, đồng thời ở phía sau lấy ra những cái liên châu nỏ, những mũi tên lóe lên những thanh quang chĩa thẳng vào người này. Xem ra chỉ cần cổ thiên long ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự mà phóng tên ra, lập tức giết chết vương tuyệt sở tại chỗ. Người cho là bổ môn sau khi đem tổng đường lên lạc nhật phong cho tới bây giờ chưa từng lo lắng ngoại địch xâm lấn mà không có cách nào ngăn cản sao. Dương mông chủ đối với các tên nỏ này đều không xem ra gì Trong khẩu khí còn có vài phần âm trầm uy hiếp Nghe nói như vậy, cổ thiên long trong lòng khẽ trầm xuống Trong đầu có một dự cảm không rõ lắm Hắn cũng không có ngắt lời đối phương Tiếp tục âm trầm nghi mặt Muốn nghe đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì đem bổn môn giờ đến đây chính là đệ thất đại mông chủ Lý mông chủ Bản thân chẳng những hùng tài đại lược hơn nữ am hiểu thủ mộc cơ quan thuật Cũng được xưng là một đời kỳ tài nói tới đây dương môn chủ dừng lại một chút trên mặt hiện ra vẻ vài phần khâm phục tiếp theo hắn lại tiếp tục mở miệng nói lý môn chủ chọn lạc nhật phong làm tổng đường của bốn môn là có hai nguyên nhân một là ngọn núi này để thế hiểm ác dễ thủ khó công là nơi phòng thủ cực tốt hai là bởi vì trong lòng núi lại có càn khung đó chính là một động nhũ đá cực lớn thiên nhiên hình thành Động này vô cùng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả hai phần ba trong lòng của lạc nhật phong này Thấy kỳ cảnh này, Lý Môn Chủ liền sinh ra một kế hắn lợi dụng thổ mộc hụt của mình Kết hợp với địa thế của thạch nhũ động, đem cả ngọn núi biến thành một cái bẫy cực lớn của thiên nhiên Bây giờ chỉ cần có người thúc đẩy cơ quan, ca tòa núi này sẽ lập tức sập đổ chôn vùi tất cả những người có mặt tại đây Dương Môn Chủ sau khi nói xong những lời này Liên ngậm miệng không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng như người đã chết nhìn đám người xung quanh mình Cổ thiền lòng sau khi nghe xong, có chút ngây ngẩn cái người Hắn tự nhiên không tin lời của đối phương Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào để phản bác lời uy hiếp của đối phương Mà những người khác nghe được những lời này cũng không tự chủ được sao động hẳn lên Bọn họ thấp giọng nghị luận Nhiều người có chút cơ trí, thậm chí bắt đầu hướng tới lối xuống núi duy nhất mà di chuyển tới Chuẩn bị nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức chạy như điên xuống núi. Toàn bộ im lặng, ái lộn xộn ồn ào, giết không tha. Cổ thiền lòng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy đã biết đám người ở ngoài cũng chỉ dựa vào lời nói một mặt của đối phương đã xảy ra náo loạn. Trong lòng không khỏi nổi giận, hắn biết nếu như không lập tức khống chế, cục diện sẽ lập tức trở nên khó có thể khống chế, lập tức không suy nghĩ nữa, cao giọng hạ lệnh. Lệnh của Cổ Thiên Long đưa ra được kẻ dưới tay thần tính của hắn lập tức chấp hành liên tiếp chém giết mấy tên nhát gan đần cố gắng thoát khỏi nơi này Những người khác tất cả đều bị đe dọa mà đứng lại sao động lập tức bình ổn trở lại Bất quá trong lòng Cổ Thiên Long hiểu rõ Loại bình ổn này chỉ bất quá là bề ngoài Tạm thời mà thôi Nếu như hắn không thể nhanh chóng chứng thực lời của đối phương là nói dối Như vậy bất quá là người của bang hắn hay là các bang phái khác cũng sẽ không an tâm ở đây Sợ rằng chỉ cần một ngọn gió thổi qua, tất cả cũng sẽ bỏ chạy. Ngươi không phải chỉ vì dựa dẫm lời nói của ngươi mà khiến cho chúng ta tin lời ngươi nói chứ? Cổ Thiên Long ngăn chặn sự tức giận trong lòng, chuẩn bị tự vạch trần lời dối trá của đối phương. "Đương nhiên là không phải, ta có chứng cứ cho các ngươi chính mắt thấy một chút, bất quá các ngươi nghe cho rõ." Nếu có người sau khi thấy ra chứng minh xong Chuẩn bị thoát khỏi nơi đây hoặc là tiếp tục tiến công Ta sẽ cho người đem toàn bộ cơ quan mở ra Để cho tất cả mọi người chúng ta đồng quy du tận Vương tuyệt sở trong lời nói tràn ngập sát khí Ý uy hiếp lộ ra không thể nghi ngờ Cổ thiên long cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương Cố gắng từ trên mặt của đối phương tìm ra một chút sơ hở Đáng tiếc người đối diện khuôn mặt vẫn lạnh như băng Dấu hiệu gì cũng nhìn không được càng không có chút biểu hiện sợ hãi nào, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương nói là sự thật, thật sự là có hậu trước như vậy sao? Cử động cơ quan thứ hai, Dương Tuyệt Sở đột nhiên quay đầu lại về chủ điện lớn tiếng ra lệnh. Sau đó hắn quay đầu sang một bên, bắt đầu nhìn chăm chăm vào một gian thạch điện nhỏ, không hề để ý tới Cổ Thiên Long nữa. Cổ Thiên Long thấy đối phương coi rẻ mình như thế, không nhịn được sự giận dữ, hắn cố nén sự tức giận trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần chứng cứ của đối phương không thể làm mình hài lòng hắn sẽ lập tức hạ lệnh đem phương môn chủ này bắn thành người nhiếm Bất quá vương tuyệt sở vừa nhìn chăm chăm vào tòa thạch điện vừa có những cử động kỳ quái cũng khiến cho đám người giả lang bang chú ý bọn họ không tự kiềm hãm được đem ánh mắt tụ lại nơi đó muốn nhìn một chút rút cuộc sẽ có chuyện dị thường gì phát sinh. Trong lúc đám người giả lang bang đều thấp thỏm bất an ai cũng không chú ý tới phía bên ngoài vòng vây Có hai người mặc trang phục đoạn thủy lưu đang cúi đầu nhỏ giọng thì thầm. hàng lập người nói môn chủ chúng ta là nói thật hay giả? chẳng lẽ lạc nhật phong thật sự là trống trống bên trong? ta trước kia đã tới mấy lần, tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy có chỗ nào như vậy? chẳng lẽ là vương môn chủ đang nói dối bọn họ muốn trì hoãn thời gian? hả? có thể. một thanh niên trong đó đang hướng tới một thanh niên đang trầm mặt, đang cố gắng nói không ngớt. tựa hồ hắn phi thường muốn cho đối phương giải thích một chút nghi hoặc trong lòng. Hai người này không phải là người bên ngoài, đúng là Hàng Lập và Lệ Phi Vũ lúc đầu chạy đến chỗ của Lý Trưởng Lão. Lúc đầu, vì sợ đệ tử đoạn thủy môn này chạy trốn làm kinh động đến địch nhân, Hàng Lập không thể không tự mình ra tay, đồng thời sử dụng la uyên bộ cùng ngự phong quyết dễ dàng trong nháy mắt giết sạch địch nhân, làm cho Lệ Phi Vũ lúc đầu còn muốn tiếp tục ra tay, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này hắn mới biết được thực lực chân chính của Hàng Lập.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 Loại ý nghĩ này Làm cho hắn có cơ hội muốn phát cuồng tại chỗ Lập tức ý niệm trong đầu Muốn tự phế công lực chuyển sang tu luyện Trác nhãn kiếm pháp Bất quá may mắn là lý trí còn tỉnh táo Bất luận là thời gian hay tư chất Việc này đối với hắn mà nói cũng đã không thể nào Vì vậy trên đường đi Lệ Phi Vũ không ngừng nói những lời ghen tuông Trong lòng với Hàng Lập Cả tháng Hàng Lập số đỏ Lại được học một môn tuyệt học như vậy Hàng Lập cũng không để ý tới người bạn tốt Đang trở nên ghen tị này Mà bắt đầu đối với địch nhân trên đường đi, gặp mà hạ sát thủ, không hề che giấu thực lực của mình nữa Địch nhân trước thân pháp quỷ dị của Hàng Lập đều có vẻ không chịu nổi một kích Ngay cả một chiêu đều không thể đỡ được, liền một mạng ô hô ai tay Ngay cả mấy vị cao thủ thân phận không thấp trong đó cũng không ngoại lệ Cứ như vậy, dưới sự đại triển thần uy của Hàng Lập Hai người dễ dàng tới được chỗ của lý trưởng lão gặp được Mã Vinh Cũng từ chỗ hắn mới biết được Lý trưởng Lão cùng Trương Tụ Nhi đã lên Lạc Nhật Phong. Sau khi biết được tin xấu này, mặt của Lệ Phi Vũ cũng chuyển xanh. Hắn cũng biết hiện tại Lạc Nhật Phong nói là đầm rồng hang hổ cũng không sai chút nào. Trương Tụ Nhi đi tới đó cũng giống như là một bước đi vào quỷ môn quan. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người hợp kế một phen liền từ chỗ ở của Lý trưởng Lão là chạy về Lạc Nhật Phong. Trước khi đi còn xảy ra một chút phong ba nho nhỏ. nhỏ. Kẻ thân tính của vương môn chủ kia Cái tên mập mạp kinh tởm Lại vào lúc hai người muốn rời đi Lấy ra lệnh bài Muốn uy hiếp hai người lưu lại Nếu không sẽ lấy môn quy xử lý Lệ phi vũ trong lòng nóng như lửa đốt Chỉ nghĩ đến an nguy của trương tụ nhi Còn quan tâm cái gì đến môn quy với chẳng môn quy Một chưởng đánh cho tên mập té xỉu trên mặt đất Sau đó lệnh cho kẻ dưới tay hắn tiếp tục ở đây bảo vệ mọi người Hắn cùng với hàng lạc bỏ đi Vừa tới phụ cận Lạc Nhật Phong Hai người đã bị số lượng của địch nhân mà làm cho hoảng sợ Biết xong vào chỗ này khẳng định là không được Sau khi hai người thương lượng đã nghĩ ra một diệu kế Bộ họ đánh hùng mê hai đệ tử đoạn thỉ môn Thay quần áo của chúng sau đó thừa dịp trời tối Người loạn mà lén xen lẫn vào trong đám người lên núi Theo dòng người dễ dàng đi tới Lạc Nhật Phong Cũng nghe được những lời của Vương Môn Chủ vừa nói Về phần khúc hồn bởi vì thân hình thu hút sự chú ý của mọi người Nên tìm một chỗ bí mật ở dưới chân núi Nghe được Lạc Nhật Phong có thể trở thành một chiêu sát thủ cuối cùng Lệ Phi Vũ trong lòng không ngừng nghi hoặc Bắt đầu không ngừng hỏi Hàng Lập Hy vọng bạn tốt có thể cho mình một viên định tâm hoàng Không cần lo lời này là thật hay là giả Hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng đi vào chủ điện Đi tìm tiểu tình nhân của ngươi Sau đó lại lặng lẽ xuống núi Phải biết rằng bất luận thật hay giả Lưu lẽ đây đều vô cùng nguy hiểm Hàng Lập rút cục thấp giọng đáp Lời này cũng đúng, nhưng dưới con mắt của nhiều người như vậy làm sao mà đi vào được Lệ Phi Vũ cúi đầu mặt đầy sầu muộn nói Cũng chỉ có thể chờ đợi xem có cơ hội hay không Hàng Lập cũng thúc thủ vô sách mà thôi Trong khi hai người đang buồn bực trốn ở sau đám đông Mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu rung động Mới đầu còn rất nhẹ nhưng sau đó kịch liệt hẳn lên Có rất nhiều người cũng đứng thẳng không được đều ngã xuống mặt đất Còn có không ít đá núi cũng theo sự chấn động Của ngọn núi mà lăn xuống Không hay ơi, ngọn núi muốn sập rồi Họ dương này muốn cùng chúng ta đồng quy du tặng mà Cũng không biết kẻ nhắc chết nào Trong đám người đang kinh hoảng Đột nhiên hét lên Vừa nghe lời này Đại bộ phận của đám người càng thêm khủng hoảng Có người thậm chí không để ý đến lời cảnh báo Của vương tuyệt sở Lập tức chạy đến lối xuống núi Muốn thoát khỏi ngọn núi mà bọn họ cho rằng sắp sập đến nơi rồi Oanh đung đung Cổ tiếng sụp đổ rất lớn truyền tới, mặt đất cũng càng thêm kịch liệt chấn động. Nghe tiếng nổ như thế, tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng ngọn núi sẽ sụp đổ, đều không khỏi tuyệt vọng. Những người cho dù muốn thoát đi khỏi nơi này sợ cũng không còn kịp nữa rồi. Mà cổ thiên long lúc này, vừa sợ vừa giận, hắn hiện tại mặc dù vẫn được thiết vệ bao lấy xung quanh, bất quá trong lòng cũng mờ mịt không biết như thế nào cho phải. Hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển sang chỗ dựa của hắn là kim quan thượng nhân Sau đó nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng của đối phương Hắn cũng nở nụ cười khổ Thì ra vị thượng nhân này cũng khó bảo toàn thân mình Cổ thiên long lập tức thu lại sự kính ngưỡng đối với đối phương đi vài phần <cười> Ta còn tưởng rằng người của dành lang bang đều là hảo hán không sợ chết Thì ra cũng là một đám ô hộp mà thôi Lúc này đột nhiên truyền tới lời nói trào phúng của vương tuyệt sở Mặc dù ngọn núi đang hỗn loạn như thế nhưng vẫn rất rõ ràng truyền đến tai của mỗi người Có thể thấy được công lực rất tinh thuần Theo lời của hắn nói ra mặt đất đang rung động đột nhiên ngừng lại tựa hồ cái tòa núi này chỉ trong tích tắc bình ổn được lửa giận khôi phục lại sự bình lặng Giờ phút này mọi người mới phát hiện thì ra ngôi thạc điện lúc này được mọi người chú ý Đã biến mất không thấy bóng dáng Tại đó chỉ còn lại một hang động lớn kinh người Người lớn gan một chút đi tới phía trước Hai bước để xem Đứng ở bên bờ nhìn thoáng qua không khỏi hít sâu một hơi Chỉ thấy một cái hố tối đen sâu hun hút Căn bản không thấy được đấy Chỉ biết là sâu không lường được Cổ ban chủ Không biết chứng cơ này có thể chứng minh được lời Tại Hà Nối chưa Dương tuyệt sở lạnh lùng hỏi Cổ thiên long sắc mặt có chút xám đi Hắn cũng không lập tức đáp lời Mà nhìn quanh bốn phía một chút Chỉ thấy đám người ở ngoài Người nào cũng bộ dáng kinh hồn khiếp vía Không nói ban chúng bình thường Cùng với người của ban hội khác Ngay cả thiết vệ bên người hắn Thần sát cũng khó coi vô cùng Xem đến đây, cổ thiên long trong lòng hiểu rõ Mục đích đêm nay muốn tiêu diệt thất huyền môn Đã không cách nào hoàn thành rồi Xem ra chỉ còn cách rút lui Sau này sẽ tính kế lâu dài sau. Người có điều kiện gì Có thể nói ra bất quá ngươi trong lòng hẳn cũng đều biết cho dù là như vậy Tại đây chúng ta bất quá cũng chỉ ngang tay mà thôi Không nên quá đáng Hắn quay đầu lại rất không cam lòng mà nói, còn nghe được sự nghiến răng tức giận trong đó. Điều kiện không nhiều lắm, rất đơn giản, chỉ có hai. Vương Tuyệt Sở mặt không chút thay đổi nói, "Đầu tiên, các ngươi phải rút lui khỏi phạm vi thế lực của bổn môn. Sự rút lui này phải có trật tự với sự giám thị của đệ tử bổn môn." Khẩu khí của hắn rất cứng rắn. "Có thể không thành vấn đề." Cổ Thiên Long đáp ứng không ngần ngừ. Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy Vương tuyệt sở cười lạnh một cái Tiếp theo nói ra điều kiện Khiến cho cổ thiên long cảm thấy ngạc nhiên Thứ hai chính là Ngươi và ta hai bên phải ở đây tiến hành tự khơi huyết đấu Sau đó các ngươi mới có thể rời đi tự khơi đấu Thật hay là giả đây Đối phương không nổi điên đi chứ Lời nói của vương tuyệt sở vừa thốt ra Lập tức đám người đối diện ồn ào hẳn lên Những người nghe thấy những lời này vẻ mặt đều không giống nhau Có người như thấy độc vật mà hoảng sợ thất sắc Có người lại hưng phấn không thôi Có vẻ có chút hâm hở muốn thử Cổ Thiên Long sau khi nghe xong sắc mặt cũng biến đổi Nhưng hắn liền khôi phục lại bình thường Ta không nghe lầm đi chứ Đúng là hai bên chỉ có quyết đấu đến chết mới được rời đi Hắn cười ha ha tự hồ Rất tuỷ hỏi một câu Một chút cũng không sai Đây là nợ máu của ngôn môn Chủ Phải tiến hành tự đấu Ngươi và ta hai người phải tham gia Dương tuyệt sở tay án lên chui kiếm, Nhìn chăm chăm vào cổ Thiên Long lạnh giọng nói. Cổ Thiên Long cười hắt hắt, cũng không có tiếp lời, mà ánh mắt chớp động từ định giá, xem ra hắn đối với trận quyết đấu này cũng không dám chậm trễ, cũng phải tự thân suy nghĩ qua một lượt rồi mới trả lời. Nhìn thấy người ở phụ cận đều nghị luận về trận quyết đấu này, Hằng lập đối với việc này mờ mịt không biết, có chút nhẫn nại không được, mở miệng hỏi lệ Phi Vũ. Cái gì là tử khế đấu? Hình như là một việc rất đặc biệt. Không thể nào Ngươi ngay cả tự khế đấu cũng không biết Thật làm cho người ta khó hiểu Đây chính là cách giải quyết phân tranh của người giang hồ Là phương thức nổi danh tanh máu nhất Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời này Trên mặt giống như thấy quỷ đạt sắc vàng phân Vẽ ngạc nhiên đầy mặt Nói thừa Ngươi vẫn biết ta đối với chuyện trên giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm Không biết việc này có gì ngạc nhiên Hàng lập không tức giận thấp giọng nói Ô điều này cũng đúng Ta thiếu chút nữa quên mất điểm này Lệ Phi Vũ ngượng ngùng gãi đầu Tử khế đấu chính là hai bên có thâm cừu đại hận trước khi quyết đấu phải lập sinh tử thư. Tuyên bố sau khi tiến hành quyết đấu, hai bên chỉ có một bên còn có thể sống mà rời đi. Nếu có người đang quyết đấu mà rời đi, như vậy chẳng những danh dự bị mất, bị người đời khinh bỉ mà còn bị toàn giang hồ truy nã và đuổi giết. Bởi vì người giang hồ đều cho rằng tử khế đấu là một loại quyết đấu thần thánh vô cùng. Người làm ô nhục quyết đấu này tất nhiên là phải bị xử tử. Loại quyết đấu này Bình thường cũng chỉ dùng để cho những người muốn đấu đến chết Bởi vậy có vẻ tanh máu và tàn nhẫn vô song. Mấy năm gần đây Cũng đã rất ít khi nghe nói Có người sử dụng phương thức quyết đấu này Lệ Phi Vũ từ từ nói Hắn giảng giải rất rõ từng chi tiết Sau khi nghe xong Hắn lập khẽ câu mày Sau khi hiểu rõ tính chất của tự khế đấu Hắn đối với vườn môn chủ đột nhiên đưa ra cuộc tử đấu này Có chút không cho là đúng Hắn thấy loại quyết đấu này rõ ràng là một kết quả lưỡng bại câu thương Hà tất phải dấn vào? Chỉ bằng để địch nhân sớm rời khỏi để tránh đêm dài lắm mộng Được, ta đáp ứng, có thể tiến hành tự khế đấu Cổ thiên long sau một hồi suy nghĩ Sau khi đưa ánh mắt nhìn qua kim quan thượng nhân một hồi Rốt cuộc đã hạ quyết tâm Phải biết rằng đối phương muốn mượn cơ hội này để giết chết mình Bản thân làm sao không muốn nhân cơ hội này Nhất cử dọn sạch tinh vệ còn sót lại của thất huyền môn Vương tuyệt sợ đánh ra nước cờ này Cổ thiên long rất rõ ràng Đối phương không phải là muốn ỉ vào ba sư thúc không muốn ai biết làm chỗ dựa sao Đáng tiếc hắn đã sớm thông qua giang tế biết được điều này, sớm đã có đề phòng Hôm nay bên hắn có phi kiếm thuật của người tu tiên làm sát thủ giãn Hơn nữa có cố ý mà tính như là vô ý Hắn cơ hội chiến thắng trong tự khi đấu tuyệt đối có chính phần nắm chắc Chỉ cần tại tự đấu đem vương tuyệt sở cùng các cao thủ còn lại của thất huyền môn diệt trừ Như vậy, cho dù lần này đây mưu tính không thành công, cũng không có quan hệ Bởi vì chỉ cần lần sau trở lại tiến công, đối phương tuyệt đối không có lực phản kháng Phải biết rằng bồi dưỡng cao thủ cũng không phải là một vài năm là có thể có được Bởi vậy, cổ thiền long luôn luôn nói nghĩ kỹ rồi mới làm Lần này mới có thể dám mạo hiểm, dứt khoát, đáp ứng, lập sinh tự thư dương mong chủ, dựa theo quy củ tự khế đấu Nếu là do các hạ đưa ra thời gian và địa điểm quyết đấu Tại hạ không có phản đối Như vậy nhân số cùng phương thức tự đấu Có phải là do ta quyết định không Cổ thiên long vẽ như cười Mà không cười nói Không sai Dương tuyệt sở có chút không tình nguyện đáp ứng Tốt lắm Ta hạ yêu cầu nhân số quyết đấu là 100 người Hai bên mỗi bên xuất ra 50 người Dùng phương thức hỗn chiến Cổ thiên long không chút khách khí Đưa ra yêu cầu của hắn 50 người hỗn chiến Dương môn chủ trên gương mặt lạnh như băng Lộ ra vẻ kinh ngạc Phải biết rằng tự đấu bình thường Hai bên thì không muốn nguyên khí của mình đại thương Bình thường chỉ cử ra hai ba chục người là cùng Nhưng phương thức hỗn chiến càng ít khi sử dụng Phương thức một chọi một đơn giản được sử dụng nhiều nhất Bất quá nếu là hắn đưa ra tự đấu trước Tự nhiên không thể đổi ý Hơn nữa hắn đối với ba vị sư thúc của mình Mười phần tin tưởng Tin tưởng chỉ dù là hỗn chiến cũng tuyệt đối là giành phần thắng Hơn nữa chỉ cần có thể giết chết cổ thiên long Cái giá phải trả có nhiều hơn cũng là đáng giá Chỉ cần vị ban chủ tâm kế hơn người này chết đi Bộ hạ của hắn sẽ lập tức phân ba xe bảy Sẽ vì tranh đoạt vị trí ban chủ mà nội bộ lục đục Không bận tâm đến thất huyền môn thực lực đang đại giảm để có thời gian hồi phục Nghĩ tới đây vương môn chủ gật đầu đồng ý yêu cầu của đối phương Người đâu tập trung tại tử đâu trường chuẩn bị sinh tử thư Vương tuyệt sở quay ra phía sau lớn tiếng nói Theo lệnh của hắn Từ trong chủ điện chạy ra hơn 30 cẩm y đệ tử. Những người này tất cả đều không nói lời nào, chỉ im lặng tiến tới khoảng đất trống, dùng cây gỗ và dây thừng dựng lên tử đấu trường. Từ động tác của bọn họ mà thấy, những người này đều đã được huấn luyện không phải đệ tử bình thường của thất huyền môn. Nhìn khu vực quyết đấu ở giữa sân, Lệ Phi Vũ tâm thần có chút bất bình tĩnh hướng tới hàng lập hỏi. Chúng ta chẳng lẽ cứ trốn ở chỗ này, chuyện gì cũng không làm, chỉ xem bọn hắn quyết đấu sao? Như vậy tựa hồ là không ổn Có cái gì là không ổn Tiểu tình nhân của ngươi hiện tại không có nguy hiểm gì Rất an toàn Chờ hai bên quyết đấu xong Chúng ta thừa dịp hỗn loạn của giả lang bang mà rút lui Đem trương cô nương lén rời đi Sau đó hai người các ngươi cao chạy xa bay Tìm một chỗ nào đó mà bọn họ không tìm được mà trốn Còn hơn là ở đây làm người thấy tội Để người mang lấy tai tiếng cùng sự bất công Hàng lập thản nhiên nói Xem ra hắn đối với thất huyền môn đã có thành kiến rất sâu đậm Cái này không phải là bỏ trốn sao Không được tụ nhi sẽ không đáp ứng đâu Lệ Phi Vũ lắc đầu lia lia Vậy ngươi đánh cho nàng hôn mê đi Rồi đem nàng mang đi Sau đó đem gạo nấu thành cơm là được rồi hàn Lập bình thản hồi đáp Ngươi Lệ Phi Vũ bị hàn Lập nói như thế Tức giận trừng mắt nhìn hết chỗ nói nổi Trong lúc hai người đang nói chuyện Vương môn chủ từ một gã đệ tử Trịnh trọng nhận lấy hai tấm văn thư màu đỏ Đúng là sinh tử khế Hắn giữ lại một phần, phần còn lại bảo người đem cho cổ thiên long ở đối diện Cổ thiên long nhận lấy vật ấy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn lên Hắn cẩn thận mở văn thư ra Cẩn thận xem qua một lần, xác nhận không có vấn đề Mới gật đầu rồi đem văn thư khép lại Sau đó bắt đầu chọn lựa tử sĩ xuất chiến Sau một hồi tuyển chọn, hắn từ trong giả lan bang Lựa ra 13 gã tên anh cao thủ để giảm bớt tổn thất Hắn từ trong các tiểu bang phái tuyển ra vài chục tên thân thủ không tệ lắm Dù sao bất luận những người này có cam tâm xuất lực hay không chỉ cần ký vào tử khế Bọn họ cũng vì cái mạng nhỏ của mình không liều mạng cũng phải liều mạng Về phần tuyển chọn những người còn lại là những người thân cận với hắn Đương nhiên Kim Quang Thượng Nhân khẳng định phải trong số này Hắn hoàn toàn trông cậy vào phi kiếm thuật của người này đại phát thần uy Trong lúc cổ thiên long vội vàng sắp xếp Vương Tuyệt Sở ở đối diện không biết từ khi nào đã đi vào thạch điện, đến nay vẫn không thấy hắn đi ra. Nói vậy cũng là vì lựa chọn người tham gia tử đấu mà vắt hết ốc Khi tử đấu trường hoàn toàn làm xong, Vương Mông chủ rốt cục dẫn theo ba bốn trăm người từ trong điện đi ra. Những người này già có, trẻ có, nam có, nữ có, nhưng mỗi người trong mắt thần quan là 10 phần. Tiếng bước chân ổn định, hiển nhiên đều là tinh duyệt của Thất Huyền môn. Trong đó làm cho cổ Thiên Long để ý nhất là ba người theo sát phía sau Vương Tuyệt Sở. Ba người này, một người nho sam phiêu diêu ra vẻ người đọc sách, trang phục thư sinh, một người vóc dáng khôi ngô cao lớn, ngực phanh ra trên mặt tua tủa những cộng râu, có vẻ hung hãn vô cùng, người cuối cùng thì mặc áo sam, lưng đeo trường kiếm vẻ mặt lạnh lùng. Mấy người này vừa nhìn đã thấy mạnh, hình như đều khoảng trung niên 3-40 tuổi. Nhưng nhìn kỹ trên khuôn mặt của bọn họ sẽ phát hiện tại mi tâm của bọn họ có một loại cảm giác tan thương của những lão giả 70-80 tuổi mới có, làm cho người ta cảm giác được tuổi của bọn họ cũng không giống như vẻ bề ngoài. Cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ, ba người này khẳng định là ba vị sư thúc của vương tuyệt sở, xem ra đối phương thật sự đã xuất ra tất cả, muốn hạ mình ngay tại nơi này. Nghĩ tới đây, hắn chuyển thân, ngón tay chỉ vào ba người nọ, quay sang kim quan thượng nhân Chu Nho nói thượng nhân không biết ngươi cảm thấy ba người kia như thế nào có hạ được không chỉ là mấy tên phàm phu tục tử thôi phi kiếm của ta dừa ra cái mạng nhỏ của bọn họ sẽ xong hết có cái gì đáng lo đâu ngươi không tin tưởng ta sao kim quan thượng nhân trừng mắt bất mãn khẩu khí cũng có chút bực dọc không dám không dám tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi thôi tiên sư ngàn vạn lần đừng để trong lòng Cổ thiên long vội vàng cười theo sợi đắc tội với chỗ dựa lớn nhất lúc này <cười> Chú Nho nghe xong những lời này mới hết tức giận. Cổ Thiên Long thấy vậy mới yên tâm, vị đại tiên này thật sự là khó hầu hạ. Hắn thầm cười khổ một chút, vội vàng xoay người lớn tiếng quát. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu ký sinh tử thư. Theo thanh âm này, những người tham gia tử đấu của giả lang Bang bắt đầu nghiêm nghị ký tên vào sinh tử thư, biểu thị đấu trí của mình. Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Sở cũng không cam lòng yếu thế thanh âm lạnh lùng nói. Ký sinh tử thư Nhất thời từ trong đám người của thất huyền môn Đi ra mười mấy tu sĩ Cùng chuẩn bị ký tên vào tử khế Những người bước ra này Hàng lập tự nhiên nhìn qua một lượt Muốn tìm thử xem trong đám người này có quen hay không Hắn cũng nhìn thấy ba vị sư thúc Của vương môn chủ Nhưng hắn cũng không để ý Vội vã nhìn lướt qua Đem ánh mắt dừng lại ở một vị lão giả mặc áo xanh Vừa nhìn rõ mặt của vị lão giả này Hàng lập không tự kiềm hãm được hô lên một tiếng Lý trưởng lão Người này đã được Hàng Lập cứu một mạng Sư phụ Mã Vinh Lý trưởng Lão Lão cũng tham gia tử đấu Thật bất ngờ Hàng Lập khi phục hồi lại tinh thần Vội vàng quay mặt lại Dùng sức vỗ vai của Lệ Phi Vũ nói Người có thấy không Lý trưởng Lão cũng ở nơi này Lão cũng muốn ký sinh tử khế Lệ Phi Vũ không hề tỏ vẻ gì Vẫn đứng ở tại chỗ không nhúng nhích Hắn nhìn về phía xa xa Giống như cái gì cũng không nghe thấy Thần sắc cực kỳ ngây ngốc Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Hàng Lập có chút kinh ngạc Cho dù là lý trưởng lão muốn ký sinh tử thư Cũng không cần như vậy chứ Hắn kỳ quái hỏi Lệ Phi Vũ nghe hắn nói như thế Rốt cuộc thu ánh mắt trở về Hắn ngơ ngác nhìn Hàng Lập Nói một câu làm cho Hàng Lập trong phút chốc cũng thất thần Là tụ nhi, tụ nhi, tụ nhi nàng cũng ở nơi này Nàng cũng tham gia tử khế đấu Sau khi nói xong Gương mặt của Lệ Phi Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi Ở chỗ nào Hàng Lập quay người ra sau vội vàng hỏi Ở bên kia. Theo ánh mắt của Lệ Phi Vũ, Hàng Lập rút cục ở tại một góc trong đám người, đã thấy được sắc mặt tái nhợt của Trương Tụ Nhi. Lúc này, nàng đang cùng hai người nữ khác tham gia tử đấu đứng chung một chỗ. Nàng mặc quần áo màu trắng, đang cắn chặt môi, cả người giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng, trông đầy vẻ thương cảm. Trương Cô Nương, loại nữ luôn nhu nhược này, sao lại tham gia cái loại quyết đấu tanh máu này? Họ dương có lầm hay không? Hàng Lập cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, nói đầy vẻ khó tin. Tụ Nhi cũng là đệ tử hạch tâm của thất tuyệt đường Ta chưa nói qua cho ngươi sao Lệ Phi Vũ sau khi nghe vậy Cười khổ nói ra một tin tức Làm cho hàng lập cảm thấy ngạc nhiên Hàng lập trầm mặt không nói Hiện nhiên cao thủ còn sót lại Của thất huyền môn tại nơi đây cũng không nhiều Hơn nữa vương môn chủ của bọn họ Cũng không để ý tới thương hoa tiếc ngọc Vì có thể ở tài tử đấu thủ thắng Mà ngay cả nữ nhi như trương tụ nhi Cũng phải tham gia Xem ra là muốn chơi một ván Huynh đệ đừng nói thừa nữa Ta muốn cùng tụ nhi ở một chỗ, ngươi tự mình bảo trọng đi." Lệ Phi Vũ vỗ vỗ vai Hàn Lập, khẽ khẽ nói, tiếp theo xoay người đi đến đám đông. Hắn còn chưa đi được mấy bước thì nghe sau lưng truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó có tiếng gió thổi nhẹ đến, có một bóng người đi tới đúng là Hàn Lập. "Có đại sự gì đâu, chẳng qua chỉ là tự khế đấu thì sao? Chỉ với một chút may mắn vẫn không làm khó được ta, chúng ta coi như là bạn hữu, chút chuyện nhỏ này ta sẽ giúp cho." Hàn Lập cười cười nói, Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong không nói hai lời Dùng sức đánh vào ngực của đối phương một cái Thấp giọng nói tốt, đa tạ." Hàng lập miễn cười không nói Chính như lời hắn nói Hắn sở dĩ theo tới đây Bởi vì hắn và Lệ Phi Vũ tiếp xúc nhau đã lâu rồi Cảm tình rất sâu đậm Không muốn trơ mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm Về phương diện còn lại Là hắn tài cao gan lớn Cũng không nghĩ cao thủ của giả Lan Bang Có thể đối phó với hỏa đạn thuật Và ngự phong quyết mà bản thân đã đạt thành Với lại bản thân hắn cũng có chút muốn thử sức Muốn kiểm tra xem thực lực của bản thân hiện nay đến đâu Hai người bước tới đám người Trực tiếp đi tới chỗ của vương tuyệt sở Đi được nửa đường Hai người đã xé rách trang phục của đoạn thủy mông Lộ ra y phục của thất huyền mông Hàng lập cùng lệ phi vũ xuất hiện trước đám người Đột nhiên chuyển đổi thân phận Làm cho người của hai bên đều cả kinh trận mắt há hốc mồm Trong khoảng thời gian ngắn Không ai ngăn cản cử động của bọn họ Để cho bọn họ dễ dàng đi tới trước mặt của vương tuyệt sở Lệ đường chủ, hàng đại phú Giờ phút này, bên thất huyệt môn có rất nhiều đệ tử nhận ra hai người này Không khỏi ngạc nhiên kêu lên Trương tụ nhi thấy lệ phi vũ càng mừng rỡ Gương mặt kiều mị tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi Nếu không phải ở đây có nhiều người Sợ là sớm đã lao vào lòng của người nọ nói ra những lời trong tim Vương môn chủ tự nhiên cũng nhận ra hai người Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc Đối với việc bọn họ đột ngột xuất hiện rất là bất ngờ Ngoại nhận đường, phó đường chủ Lệ Phi Vũ tham kiến môn chủ. Lệ Phi Vũ cao giọng nói. Hai người chúng ta nguyện ý ký tử khế, tham gia huyết đấu, mong rằng môn chủ thanh toàn Hắn không đợi đối phương hỏi, liền trực tiếp nói ra thỉnh cầu. Mà hàng lập đứng ở một bên không lên tiếng, bộ dáng như điều theo ý của Lệ Phi Vũ. Vương môn chủ sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói xong, những lời trách mắng đang muốn nói ra tự động nuốt xuống. Gương mặt lạnh như băng lộ ra vài phần vui vẻ, hắn ôm tồn nói. Tô hút! Không hổ là đệ tử trung trinh Của thất quyền môn chúng ta Có lệ đường chủ gia nhập quyết đấu Nói vậy bổn môn lại có thêm phần thắng Bất quá hàng đại phu cũng không nên tham gia Dù sao lĩ thuật của hắn Đối với bổn môn vẫn còn chỗ hữu dụng Dạng nhất trong tử đấu Xảy ra việc ngoại muốn Thì sẽ hỏng mất Nghe những lời này Hàng Lập cười cười Hắn không đợi lệ phi vũ giải thích Đem thân thể lay động nhoán lên một cái Con người mà vương môn chủ không coi vào đâu Đột nhiên biến mất Vương môn chủ lấy làm kinh hải Vừa định nhìn chung quanh tìm Bỗng nghe thấy ở phía sau truyền đến thanh âm của Hàn Lập Không biết với thân thủ của Tài Hạ có lọt vào pháp nhãn của môn chủ hay không Ta nghĩ cho dù tham gia tự đấu bản thân vẫn có khả năng tự bảo vệ Mong môn chủ thành toàn cho sự trung tâm của Tài Hạ Vương môn chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc Hắn vạn phần không nghĩ đến Hàn Lập lấy y thuật để nổi tiếng trong môn phái lại có thân pháp kinh khủng như vậy Hắn vô thanh vô tức bị xâm nhập ra phía sau mà vẫn không có chút cảm giác. Thần thủ thật đáng sợ, người này rốt cuộc là Ẩn nấp tại bóng mù, rốt cuộc là có ý đồ gì? Liên tiếp những ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của Vương Tuyệt Sở, hắn xoay người, nhìn một chút hàng lẩm vẫn là bộ dáng vô hại như thế, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía ba vị sư thúc của mình. Chỉ thấy ba vị sư thúc của hắn thần sắc khẽ biến trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi hiển nhiên là vì thân thủ của vị hàng đại phu này làm cho bọn họ cũng rất kiên kỵ những ý niệm bất đồng liên tiếp xuất hiện trong đầu trong lòng vương môn chủ sau khi chuyển mấy lần cuối cùng hạ quyết tâm hắn đột nhiên ha ha cười to vài tiếng sau đó thân thiết nói Hà, ha, ha, hàng đại phu nếu đối với bổn môn có lòng trung thành tại họ thân là môn chủ làm sao có thể cự tuyệt chứ hắn tiếp theo lấy một ngón tay tra dấu cho hai đệ tử của thần thủ yếu nhất tham gia tự đấu thối lui ra khỏi đội ngũ, để cho Hàn Lập và Lệ Phi Vũ bổ sung vào, gạch tên hai người kia ra khỏi sinh tử thư, rồi dùng chữ đen viết tên vào tử khế để cho bọn họ trở thành thành viên tham gia tự đấu. Huyền Nấu bên phía Thất Huyền Môn tự nhiên cổ Thiên Long nhìn thấy rõ ràng, hắn mặc dù thấy bên phía đối diện có thêm hai cao thủ cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không để ở trong lòng Dù sao hắn tin tưởng con người huyết nhục Cũng không cách nào ngăn cản được phi kiếm thuật của Kim Quang Thượng Nhân Vì vậy cả hai bên cũng đã ký tự khế xong Sau khi trao đổi văn thư tự khế Thì cuộc huyết đấu chỉ có một bên có thể còn sống mà đi ra Cuối cùng đã bắt đầu Kim Quang Thượng Nhân vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở giữa Phía sau là người của giả lang Bang Hắn đã nhận lời của cổ Thiên Long Chỉ cần hắn có thể giải quyết tất cả những người tham gia quyết đấu của Thất huyền môn Đương nhiên toàn bộ thù lao là của hắn Nguyên là trước đây hứa là 5.000 lượng vàng Bây giờ đã là 8.000 lượng vàng Vừa nghĩ đến sau khi xong việc có thể được nhiều vàng như thế Kim quan thượng nhân không khỏi nóng lòng Hắn khinh miệt nhìn đám người đối diện Dường như muốn giết sạch tất cả những người trước mặt Hàng Lập cũng không có đứng cùng một chỗ với Lệ Phi Vũ Mà là đứng ở một bên kia Bởi vì Lệ Phi Vũ và Trương Tụ Nhi đang cùng nhau Nói những lời thân mật nam nữ Hàng Lập tự nhiên cũng không tiện nghe Đi nơi khác để hai người có được thế giới riêng của họ Thật không biết hắn nghĩ gì đối với tiểu tình nhân của hắn Có thể ở tại cái nơi này Người chết người sống Vẫn có thể nói chuyện yêu đương Hàng lập cảm giác được trong miệng tựa hồ phát ra những lời ghen tị Sau khi phục hồi lại tinh thần Hàng lập cùng những người khác Có chút kỳ quái nhìn chu nho ở đối diện Người của giả lang ban bên kia đều trốn ở phía sau Chỉ để lại cho cái gã ăn mặc thô tục này đến trận đầu Cái này cũng quá sức khó hiểu chẳng lẽ chu nho này có kỳ công gì đây Hàng Lập tập trung nhìn Trong lòng nghĩ như vậy Vương Môn Chủ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như Hàng Lập Hắn cũng không để mọi người cùng lên Mà là để cho một vị hộ pháp cầm đau Đi ra ngoài ngân chiến với người này Trước tiên phải thăm dò người này đã Để tránh những tổn thất ngoài ý muốn tuy nói vương thức quyết đấu là hỗn chiến Nhưng nếu như hai bên đều chỉ phái ra một người giao chiến Thì để hai người đấu với nhau cũng không sao Vương Môn Chủ nghĩ và cũng làm như vậy Kim quan thượng nhân nhìn thấy phía đám người đối diện Chỉ có một người đi về phía mình Trong lòng hiểu rõ ý của đối phương Hắn hát hát phát ra một tràng cười quái dị Thành nằm chối tay Làm cho mọi người nghe được đều cảm thấy Trong lòng có vài phần khó chịu Tên hộ pháp được phái đi kia Là một gã lực lượng cỡ 30 tuổi Vẻ mặt hung hãn, Tay cầm đao ngược phanh ra Vừa nhìn đã biết là đau khách am hiểu cận chiến Hắn sau khi nghe tiếng cười quái dị Ánh mắt trầm ổn không loạn Hiển nhiên kinh nghiệm ứng chiến cũng rất phong phú Mắt thấy đào khách kia tới gần mình Kim quan thượng nhân ngưng cười quá dị Hắn không hốt hoảng Không vội vàng từ trong lòng Lấy ra một lá bùa màu vàng Lá bùa này kim quan lập loè, Mặt trên đầy những họa phù màu vàng Vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ Chù nhò không để ý đến đào khách kia Bàn tay nắm lấy lá bùa Miệng bắt đầu niệm chú ngữ Tên hộ pháp của Thất huyền môn Mặc dù không biết đối phương lại phát cái thần kinh gì Nhưng hắn có kinh nghiệm, chém giết phong phú vô cùng Biết được vô luận là chu Nho đang làm cái gì Tốt nhất đừng cho đối phương hoàn thành Nếu không đối với bản thân khẳng định là bất lợi Vì vậy hắn không hề nghĩ ngợi Vọt thân thể về phía trước Tiến lên mấy bước, đến trước mặt kim quan thượng nhân Hắn vung cương đao trong tay Hạng quan chợt lóe một đao ngay đầu Đao thế dũng mãnh trầm trọng Nhìn qua cũng thấy khí lực rất mạnh Mắt thấy đao vừa đến tới đầu kim quan thượng nhân Chú Ngữ cũng đã hoàn thành cường đao vừa chạm đến thân thể của hắn đột nhiên đập mạnh lá bùa vào thân thể nhất thời thấy ánh sáng vàng chói mắt từ trong tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng vàng này cực kỳ chói mắt Đào khách nọ hai mắt cơ hồ không nhìn thấy gì cả nhưng trong lòng vẫn không bối rối cường đao nọ vẫn hung hãn chém xuống Bang! một tiếng kim loại va chạm vang vọng cả toàn trường Đào khách nọ chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn binh khí trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay hắn lấy làm kinh hãi Mặc dù hai mắt vẫn không cách nào thấy rõ nhưng cũng biết tình huống không ổn Hán điểm mũi chừng xuống đất, thân thể bay ra sau mấy trượng mới dừng bước lại Hoành đao tập trung chờ đợi Lúc này hán đột nhiên nghe được trong ngoài có rất nhiều người phát ra tiếng hô hoáng kinh ngạc lẫn sợ hãi Sau khi nghe cái thể loại âm thanh như thế, đào khách trong lòng càng nóng nảy Hán nóng lòng muốn biết đối phương rút cuộc xảy ra chuyện gì Tại sao lại quỷ dị như thế mấy là hai mắt của hắn rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường, hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cách hắn vài trượng xa, chu nho kia vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng là cả người trên dưới lại phát ra một quần ánh sáng vàng, quần ánh sáng vàng này giống như là khôi giáp, đem bọc chu nho vào bên trong, bảo vệ mưa gió không lọt. Xem ra một đao vừa rồi chỉ là bổ vào liễu kim tráo kia, cũng không thật sự chém tới chu nho. Kim tráo này cũng không biết là vật gì, lại chắc chắn như là sắt thép. Làm cho một đau vừa rồi không có tác dụng Vị hộ pháp này mặc dù kiến thức rộng rãi Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói tới cảnh tượng kỳ quái này Sợ ngay người ra Hắn tay cầm cương đau Trong lòng mờ mịt, Không biết nên tiến hay là nên lui Không chỉ là hắn mà tất cả mọi người có mặt tại đây Đều hết sức ngạc nhiên Phải biết rằng lời đồn có liên quan đến người tu tiên Trong chốn giang hồ người có thể biết được là rất là ít Đặc biệt là nơi vắng vẻ hẻo lánh này Người biết được càng là không bao nhiêu Bởi vậy, đối với loại phù chú này, đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy cực kỳ thần bí, có loại cảm giác cao thâm khó lường. Trong lúc cổ thiên long âm thầm vui mừng, mà Hàng Lập đứng ở trong đám người thất huyền môn so với những người khác còn muốn giật mình hơn. Hàng Lập sợ là cả tòa ngọn núi này, ngoài trừ Chu Nho, người duy nhất đối với pháp thuật có chút hiểu rõ chính là hắn. Rất rõ ràng đối phương sử dụng một loại phù chú giống như định thần phù, hơn nữa tựa hồ còn muốn cao hơn một bậc. Hàng Lập thừa dịp người khác không chú ý, âm thầm niệm khẩu quyết thiên nhãn thuật Lèn lén thi triển thiên nhãn thuật, sau đó vội vàng nhìn về phía chu nho kia Chỉ thấy dưới kim quang, trên người chu nho phiêu động một chút bạch quang như có như không Bạch quang này so với kim quang thật sự là quá nhạt Nếu không phải có chủ tâm nhìn, sợ rằng nhất thời sẽ không chú ý đến Chu nho này đúng là một người tu tiên có pháp lực thấp hơn Hàng Lập Phát hiện này làm cho Hàng Lập vừa vui lại vừa buồn Vui chính là hắn là người mới bắt đầu Pháp lực đều thăm hậu hơn đối phương, rõ ràng rằng chu nho này cũng là người tu tiên nửa vời. Buồn chỉ là không biết pháp thuật của đối phương nhiều ít thế nào, pháp thuật lợi hại ra sao, không biết mình có ứng phó được hay không. Hàng Lập quay đầu liếc nhìn vương môn chủ, chỉ thấy vương tuyệt sở thần sắc âm trầm, đang cùng ba người giữa mi tâm có loại thần sắc tang thương kia thương lượng cái gì đó. Tựa hồ đối với Kim Quang trên người chu nho cũng cảm thấy khó giải quyết. Kim Quang Thượng Nhân cười quái dị trong khi đang cười, hắn vừa ngẩng cao đầu, lỗ mũi hướng tận trời, sau đó hông hách mà kêu lên. Bổng thượng nhân đứng bất động tại đây, cho các ngươi tùy tiện công kích, nếu có người nào có thể phá được kim cương bất hoại công của bổn tiên sư, như vậy bổn thượng nhân sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nói xong lại kiêu ngạo cười rộ lên. Những lời này của Kim Quang thượng nhân đem các đệ tử của Thất Huyền môn đang có ý sợ hãi vầng hào quang màu vàng kia chọc cho nổi giận, lập tức có mấy người võ công cao cường muốn xông khỏi đám người, phóng về phía Chu Nho nhưng bị Vương môn chủ ngăn lại. Vương Tuyệt Sở vung tay lên, ra dấu người hộ pháp còn đang đứng ở đó trở về. Tiếp theo thấp giọng nói mấy câu với ba hán tử khôi ngô ở bên cạnh. Mấy hán tử kia gật đầu, lập tức ngang nhiên từng bước từng bước một đi đến trước mặt Chu Nho. Chu Nho nhìn hán tử có đầu mép trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ ác độc phải biết rằng hắn bởi vì trời sinh vóc dáng không trọn vẹn từ nhỏ đã bị người ta nhạo bán đối với những người có thân hình cao lớn uy mãnh đặc biệt là căm hận tên hán tử trước mắt cũng nằm trong phạm vi những người mà hắn hận hắn đang ngẫm nghĩ dùng loại thủ đoạn tàn bạo nào để hành hạ đối phương đây người hán tử hung hãn này là một trong ba vị sư thúc của vương tuyệt sở Đừng xem dáng vẻ đầy râu ria của hắn mà cho hắn là một kẻ thô lỗ. Thực tế hắn đã hơn 60 tuổi, trước đây nổi danh là mảnh tướng của thất huyền môn, từng giết địch vô số đối mặt với kim tráo kỳ quái này tự nhiên không tùy tiện ra tay. Chỉ thấy người này cẩn thận đánh giá một chút, lại nhìn thoáng qua kim quang thượng nhân, hắn nhếch mép cười. Đột nhiên đưa ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trên kim tráo một chút, phát ra những âm thanh keng keng. Hành động phù phiếm này của hán tử làm cho Kim Quang Thượng Nhân nổi giận, hắn âm trầm nói Tên kia, có phải muốn bổng tiên sư sống cho ngươi đi đầu thai hay không hả? Hán tử nghe những lời này, thần sắc không động ngược lại cất bước đến bên cạnh chu nho rồi lại đi vòng ra sau lưng chu nho Cứ như vậy hán tử này lấy Kim Quang Thượng Nhân làm trung tâm, cứ thế mà đi vòng vòng, hơn nửa bước chân càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh Trong chớp mắt thân hình hắn mơ hồ không cách nào nhìn rõ thân ảnh. Kim quan thượng nhân bị đối phương không ngừng đảo quanh, làm cho choán ván đầu óc, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn không suy nghĩ nữa mà đưa tay vào áo, tựa hồ muốn lấy ra vật gì đó. Hắn tử râu rìa đang đi vòng quanh, tự nhiên thấy được cử động của đối phương. Hắn đột nhiên há mồm gầm lên thật to. Tha nằm tựa như lông ngâm, lại như hổ gầm. Hùng hậu mà lâu dài, chấn động cả hai tay của những người đang đứng trên lạc nhật phong. Ngay cả cành lá của các cây xung quanh Cũng rung lên nhẹ nhẹ Kim quan thượng nhân nghe thấy tiếng gầm Bị chấn động làm cho tay chân vô lực Bàn tay đưa vào trong lòng Nhất thời rút trở lại Đột nhiên trên người hán tử Truyền đến những tiếng nổ lách cách Thành âm thanh thúy này vang lên Cũng càng ngày càng nhanh Cuối cùng như cuồng phong bạo vũ liên tiếp vang lớn lên Thậm chí ác cái tiếng gầm thét Hán tử một lần nữa chuyển tới trước mặt chu nho Thân hình ngừng lại Tiếng hú tiếng nổ vang đồng thời dừng lại Lúc này mọi người từ trong mơ màng tỉnh táo lại mới phát hiện Thân hình hán tử kia không biết từ khi nào tăng vọt lên so với ban đầu Cờ bắp trên người nở ra cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như là một tòa tháp Bây giờ hắn so với chu nho giống như là một người khổng lồ Kim quan thượng nhân sau khi thở dốc, rút cuộc cũng lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ dài dài Hộp gỗ này toàn thân ngâm đen, bên trên dán một lá bùa Tựa hồ phong ấn vật phẩm chứa ở bên trong hộp Không đợi chu nho xé bỏ lá bùa Hán tự lập tức vung bàn tay to lớn lên Không chút khách khí hung hãn Đập một quyền lên trên kim tráo Đánh cho kim quang chớp lóe biến hình Làm cho thân hình của chu nho không ngừng lay động Không cách nào an ổn bỏ lá bùa đi Kim quang thượng nhân trong lòng có chút hoảng sợ Nhưng hắn biết rõ uy lực của kim tráo trên người Hán tử này có thể đánh cho kim tráo biến hình Thì phải cần bao nhiêu thần lực Sự khinh thị trong lòng hắn cũng thu lại Động tác phá bỏ lá bùa trên tay cũng nhanh hơn mấy phần Cập một tiếng, lá bùa rốt cuộc đã bị hắn bóc xuống. Trên mặt kim quang thượng nhân liền lộ ra thần sắc vui mừng, liền nghe thấy tiếng đánh phành phành, liên tiếp không ngừng vang lên từ trên kim tráo. Thân thể của hắn cũng trung chuyển không thôi, cuối cùng cũng không thể đứng vững được, té ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn tử nọ đã dùng cả tay lẫn chân dồn dập tiếng công như cuồng phong lên trên kim tráo, mang hào quang trên người hắn hoàn toàn bị co ép dưới quyền đấm cước đá của đối phương. Không ngừng bị lõm vào phần ra Phát sinh ra đủ loại biến hình tầng kim quang dưới sự tấn công cuồng bạo của đối phương Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan Thấy như vậy Kim quang thượng nhân sắc mặt đại biến Hắn cũng không bảo trì phong độ tiên sư Tay chân luống cuốn bắt đầu niệm pháp quyết Đáng tiếc là Trong lúc bối rối niệm sai rất nhiều Một chút hiệu quả cũng không có Cái hộp gỗ màu đen kia cũng không nhúc nhích Cổ thiên long ở phía sau Chứng kiến tất cả có chút ngạc nhiên Hắn về phương diện hành vi ngu ngốc của Kim Quang Thượng Nhân cũng không nói gì. Về phương diện khác là vì võ công của vị sư thúc của vương tuyệt sở mà khiếp sợ. Hắn trước kia cũng muốn tự mình kiểm tra qua uy lực kim tráo của Kim Quang Thượng Nhân. Có thật được xưng là đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, phòng hộ cứng rắn giống như Kim Cương hay không. Nhưng bây giờ màn hào quang này dưới quyền đấm cước đá của người ta đang trung chuyển, tùy ý mà biến hình. Cái này thật không thể hiểu được, thần thủ của hán tử này thật cao thâm khó lường. Nghĩ đến ở phía đối diện còn có hai cao thủ nữa như vậy tồn tại Cổ thiên long lần đầu đối với bản thân tùy tiện đáp ứng đối phương tử đấu Đã có sự hối tiếc Lúc này hắn mới hiểu rõ tại sao đối phương lại tin tưởng 10 phần chắc thắng như vậy Có ba cao thủ quái vật như vậy làm chỗ chống lưng Nếu đổi lại bản thân mình Sợ rằng cũng sẽ gấp rút yêu cầu huyết đấu Nghĩ tới đây Cổ thiên long nhìn một chút vào chu nho đang lâm vào thế hạ phong Hắn lo lắng có nên cử người trợ giúp vị tiên sư này hay không Để cho người này khỏi bị cảnh Ngay cả phi kiếm thuật của mình còn chưa xuất ra Cứ như vậy mà một mạng ô hô Theo cục diện cho thấy Hán tử đang cuồng bạo công kích kia chiếm ưu thế tuyệt đối Nhưng không có ai biết được Người thoạt nhìn uy mãnh vô cùng này Hiện tại cũng đang âm thầm kêu khổ không thôi Mặc dù hắn mỗi quyền hạ xuống Đều làm cho kim quang này rung chuyển Làm cho cả kim tráo chấn động Tựa hồ phá tung tầng phòng hộ của đối phương Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Nhưng có ai biết được Mỗi khi tay chân hắn đụng chạm vào kim quang đều phải chịu một phản lực rất lớn, nương theo lực đạo của hắn mà gia tăng. Loại phản ngược này càng lúc càng lợi hại, hai tay cùng hai chân của hắn đau đớn phi thường nghiêm trọng, phóng trừng khi tán công sẽ lập tức sưng vù lên. Hơn nữa, tầng kim quang này cũng 10 phần dẻo dai bị hắn đánh cho méo mó đi. Sau khi hắn thu tay về, lập tức khôi phục lại nguyên hình giống như là chưa bao giờ bị đả kích, cứ tiếp tục đánh không ngừng như vậy. Bất quá cũng chỉ chung chân ở đó mà thôi, không cách nào xâm nhập vào được dù chỉ một chút. Cứ như vậy, hán tử khôi ngô đấm đá một hồi lâu. Kim cháo vẫn là cái hình dáng rung rẩy không ngừng, cứ như sắp bị phá vỡ đến nơi. Nhưng lúc này, ý nghĩ của mọi người bắt đầu quay ngoắt 180 độ. Bọn họ đều sáng tỏ hán tử này không thể công phá được vòng bảo hộ. Với sức lực của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm trung chuyển méo mó vòng bảo hộ của đối phương mà thôi. Cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy được nó. Bởi vậy, chẳng những cổ thiên long bỏ đi ý định phái người tiến lên, mà ngay cả chu nho cũng trở nên bình tĩnh lại. Bất quá bởi vì lúc trước mắt sai lầm ngớ ngẩn quá, kim quan thượng nhân thân sắc vẫn có vẻ xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía hán tử trở nên càng thêm ác độc. Nhưng bởi vì liên tiếp bị đối phương công kích, thân hình không cách nào đứng vững, hắn trong khoảng thời gian này cũng làm phép không thành. Vì vậy, lúc này hắn đình chỉ thi triển pháp quyết mà dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, trong miệng sử dụng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được, thấp giọng nguyên rủa. Mà Hán Tử đối với tất cả điều này, điều như không nghe thấy, vẫn điên cuồng công kích vào Kim Tráo, làm cho mọi người đều tưởng rằng Hán Tử này không biết mệt mỏi, toàn thân vẫn liên tục công kích cho đến khi không còn chút sức lực nào mới thôi. Phanh phanh, đạn xuất toàn lực đột nhiên sau khi xuất ra hai quyền một cước Hán Tử đột nhiên say người, quay về phía sau nhanh chân bỏ chạy, thân thể cao lớn như vậy tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm chút nào. Cử động của Hán Tử này làm cho mọi người đang xem lấy làm kinh hãi, sau đó là những tiếng ồn ào. Kim Quan thượng nhân cũng sửng sốt, nhưng lập tức hét lên như sấm. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem cái hộp đen đặt ở trên đùi, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, hai ngón tay cũng khép lại trước ngực, tạo nên một tư thế kỳ quái, cố hết sức rung động. Xem bộ dáng tận lực rung động, phản phất như mỗi ngón tay phải chịu lực cả ngàn cân. Hán tử lúc này chỉ còn cách thất huyền môn chỉ vài bước, mắt thấy sẽ chạy vào trong đám người. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng khởi thật lớn. Tiếp theo hắn thấy đám người vương tuyệt sở ở đối diện sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn họ cơ hồ đồng thời hô lên một tiếng cẩn thận. Hán tử trong lòng cả kinh, hắn vội vàng đem thân thể né sang bên trái, đồng thời nghiêng người nhìn lại chỉ thấy một đạo ánh sáng mờ mờ, nhanh như thiểm điện từ chỗ hắn vừa đứng đang phóng qua đây. Hãng tử trong lòng rùng mình nhưng lập tức yên lòng, nếu tránh thoát mũi ám khí này, bản thân có thể cùng hai vị đồng môn sư huynh tập trung tại một chỗ cũng có thể không có gì đáng lo nữa. Hắn còn chưa nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy cánh tay phải đau nhức, hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại, còn chưa đợi hắn thấy rõ lại có những tiếng hoang hô truyền đến, trong đó có cả thanh âm của hai vị sư huynh cũng tràn ngập sự lo âu. Hãng tử có chút ngẩn ngơ có chút kinh ngạc, lúc này trước mắt nổ đom đóm, một đạo ánh sáng lờ mờ trở ra trước ngực hắn, xem lại thì hình như là mũi ám khí vừa rồi mới tránh thoát kia. Háng tử vừa sợ vừa giận, muốn há mồm nói cái gì đó nhưng thân thể lại khịch một cái, ngã xuống trên mặt đất. Lúc này háng tử mới phát hiện tay phải của hắn không biết từ khi nào đã bị chặt cục, máu tươi đang chảy ròng ròng. Là chuyện gì xảy ra? Háng tử này vẫn mang một bụng đầy sự nghi vấn và không cam lòng, hai mắt tối sầm người không còn biết gì nữa. Hán tử này đến khi sắp chết cũng không hiểu rõ vừa rồi chuyện gì đã phát sinh. Những người của giả lang bang và thất huyền môn đứng ngoài nhìn lại thì thấy thật rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy sau khi chu nho bắt quyết niệm chú xong hét một tiếng khởi, một đạo ánh sáng mờ mờ nho nhỏ từ trong cái hộp đen bay ra. Sau khi bay vài vòng trên đầu chu nho liền theo tay chân của hắn điều khiển mà phóng về hướng hán tử nọ. Hán tử nọ mặc dù cơ trí đem thân thể né đi tránh thoát một kích lần đầu. Nhưng đạo ánh sáng vẫn bay sát người Nhẹ nhàng lặng lẽ mà chém trụng cánh tay xuống Theo tình hình cho thấy luồng sáng lờ mờ này rất sắc bén Cho nên hán tử này không hề có cảm giác được chút nào sự việc phát sinh Tiếp theo chuyện xảy ra càng làm cho lòng người kinh sợ Luồng sáng lờ mờ sau khi bị tránh thoát Liền theo sự dẫn động của ngón tay chua nho Sau khi lướt qua khỏi hán tử nọ Đột nhiên nhanh chóng quay ngược trở lại Hướng về hán tử mà phóng tới Kết quả là hắn đang lúc không để ý phòng bị Dễ dàng kết liễu tính mạng Tất cả mọi người đều thấy một màn như vậy, đều kinh sợ trợn mắt há hốc mồm, Không hẹn mà cùng đem tầm mắt tụ tập vào đạo ánh sáng đang quay trở lại ở trên đầu chu nho không ngừng xoay vòng Phi kiếm Cái chữ này không tự chủ được xuất hiện trong lòng đa số người có mặt ở đó Những người này mặc dù không biết có sự tồn tại của người tu tiên Nhưng các loại truyền kỳ chuyện xưa đều có kể về phi kiếm Không ít thì nhiều cũng đã từng nghe nói qua Luồn sáng lờ mờ này So với kiếm tiên sử dụng phi kiếm trong truyền thuyết cũng rất tương tự, quả thật là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ tên Chu Nho nhìn không ra gì này chính là kiếm tiên trong truyền thuyết sao? Đa số mọi người giờ phút này ánh mắt nhìn về phía kim quan thượng nhân tràn ngập vẻ kính sợ. Dù sao chỉ với danh tiếng của kiếm tiên cũng đã dọa chết khiếp không ít người. Kim quan thượng nhân lúc này đầu ngẩng cao, kiều căng, ngạo mạn, hắn thao túng luồng sáng lờ mờ này bay vòng vòng trên đỉnh đầu, vẽ nên một con mãng xà màu xám thật dài khiến cho bên giả lan bang để sợ hãi mà than thở Còn bên thất huyền môn thì không có một tiếng động nào vang lên, chỉ là một sự im lặng chết chóc Nếu như nói, cổ thiên long này có sự giúp đỡ của kiếm tiên Người của thất huyền môn tất cả đều bị chìm lấp trong sự bàn hoàng tuyệt vọng, đấu chí tiêu đi không ít Duy chỉ có mình Hàng Lập nhìn thấy luồng sáng lờ mờ này mà trong lòng lại mừng như điên Bởi vì hắn phát hiện kim quan thượng nhân này khẩu quyết và thủ thế sử dụng để điều động luồng sáng lờ mờ này so với khu vực thuộc của mình hoàn toàn giống nhau Mặc dù không biết luồng sáng lờ mờ nọ có phải là phi kiếm hay không Nhưng khu vực thuộc dùng để điều khiển vật ấy tuyệt đối là không sai Hôm nay trong đầu Hàng Lập đều có ý muốn giết người đoạt bảo Xem ra sự hứng thú của hắn đối với người tu tiên đúng là càng lúc càng lớn